Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 391 Sau khi ngủ hạ trời đi, Thư Nghị ở trong phòng khen là tính toán. Chắc hẳn dương lạc thành biết được tin tức này sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nếu như nàng thật muốn đồng thủ thì khả năng tiêu văn tráng gặp nguy hiểm là tương đối lớn. thường thì cũng không hy vọng hắn thực sự xảy ra chúng chuyện ngoài ý muốn gì. nó nhờ cái này hơn kia đem tiêu văn tráng làm cho lúng lần. vậy thì nàng không phải là ăn thẩn thò lẫn à? cho nên thường thì không ngừng suy tính biện pháp xử lý. nhưng nên giải quyết thế nào cho tốt đây? nhất thời nghĩ không ra cái sớm gì, thường thì có chút nóng nảy. tiêu văn tráng có định lực. Nàng cũng nguyện ý tin tưởng hẳn, nhưng nàng vẫn có chung em sợ với thứ mê dược kia. Thái tử Phi, ngô đại nhân tới rồi. trương Hà vén rèm nhìn Thượng Hy nói các cá của tá. Thượng Hy kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi, nói. Mau mời vào. Vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. trương Hà vội đã Thượng Hy nổi. Ngài chậm một chốt, chậm một chốt. Ngô đại nhân đang ở cánh sảnh thôi. Vào đại sảnh quả nhiên, thấy được Ngô Thị Lân ngồi đó chờ đợi. Nàng vội hông một tiếng. Đại ca! Ngô Thị Lân thấy nàng đi tới, với và vàng đứng dậy hành lễ nổi. Vi thần thấm kiến thái tử phi. Điều là người trong nhà, làm gì nhiều quý củ như vậy? Ca, khinh mau dậy đi. Thương Hi vừa nổi, vừa muốn tấn lên đỡ Ngô Thị Lân. Sợ tới mức Ngô Thị Lân gọi vàng đứng lên nổi. muội làm sao lại tùy ý không đơn. Cẩn thận bụng của mình, Thường Hì trông thấy hồ dạng gấp cáp của ngôi trị lần thì vội vàng nói, không có gì đáng hại, mình xem mũi không phải là rất tốt sao. Nói tới chỗ này, Thường Hì nhìn về phía cung nhân bên cạnh nói, các người đều lôi xuống đi. Vâng, cung nhân lúc này mất không ngừng theo thứ tự lùa ra, Tiêu hà sau khi chân trà cũng lùa xuống. Đại ca, cha mẹ có khỏe không? Mùi thân là nữ gì, đã không thể trở về tâm hội, trong lòng khó chịu muốn chết. Thường thì nói tới chỗ này cũng cảm thấy hóc mắt cay cay. Đợi đến lúc được về cũng phải một đoạn thời gian nữa, chờ nàng sinh xong cái tinh. Cha mẹ điều tốt, mùi không cần lo lắng. Trong nhà còn có ta và Thủy Hòa nữa. Ngô Thủy Luân nói, lại ăn uổi nàng thêm một hồi nữa rồi mới nói sang chuyện khác. Hôm nay, ta đưa đến cho mũi mũi một người đấy. Đưa người? Thường Hì có chút kinh ngạc hỏi, lúc nào thì đại ca nàng cũng biết đưa người. Người nào? Khuôn mặt tấn giận của Ngô Tịa Lân nhận lên một tầng xấu hộ. Ngư ngùng nở nụ cười rồi mới nói, là minh sắc cô nương, nàng nhất định muốn vào cùng, ta không ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn, là đành đưa nàng đến. Thường Hì ngăn ngán nhìn đại ca của mình hỏi lại, Cái gì gọi là không ngăn cản được, đại ca, huynh còn có chuyện không ngăn cản được hay sao? Nhìn bộ dáng đại ca của nàng có chút thú vị, nửa câu sao nàng còn mang theo ý nhà bán. Mù thủ lưng vút chóng đỏ bằng cả khuôn mặt khẽ cao mày ngắn đau nhìn Thượng hi một cái nói. Còn không phải là nghe đến chuyện tình của Dương Lạc Thanh, nước hồng ta cũng sẽ không cho nàng vào cung, thị phi nhiều. Tướng màu của mình sáng không tồi, nghe giọng điệu đại ca nàng như thế, chứ sao nàng ấy vào cung bị người nào coi trọng thôi. thượng Hì không khỏi hé miệng cười cười nói Đại ca, nếu lo lắng qua như vậy, thì để cho đại tẩu tương lai ở cung làm cái gì? Ngô tựa lần nghe thượng Thần Hì nói như vậy, thì trong lòng thở vào một hơi. Xem ra Thần Hì không phản đối bọn họ ở chung một chỗ. Lại nói chuyện này có chúng không hợp lệ gì. Làm gì cách chuyện con nương chưa cả vào cửa, mà lại đến ở nhà chồng. Cho nên lần này, một thẻ luân để cho mình sẵn vào cùng. Thứ nhất là vì có thể đe phòng Dương lạc thành độc thủ. Thứ hai là mình sẵn không có nhà mẹ. Nếu như nàng có thể từ trong cùng xuất giá, thì cũng coi như có nhà mẹ rồi. Tương lai không đến nỗi bị người ta xem thường. Vì thế lúc này mới có thể ngồi đây mà nổi với thường y. Ai biết? Nhân đầu này lại miệng lưỡi bán nhỏ, tiện không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào làm xấu mặt hắn. Nhưng là việc này phải nhờ nàng, cho nên hắn thật lẩn làm cho thanh âm trở nên hòa hoãn. Ta không muốn một con đường trong sạch ở trong nhà chúng ta, thưa danh tiết của nàng, có phải hay không? Đúng vậy, sau đó thì sao? Thường Hi cũng trộm mừng thầm trong lòng, rất khó có được gì nhìn thấy bộ dáng đại ca đang cộc quá, còn có thể có cái gì sau đó, dĩ nhiên là dĩ nhiên là lấy hàng làm vợ rồi. Ngô Thả lưng cố gắng để chúng mình tỏ ra mạnh mẽ một chút, nhưng không biết vì sao nhìn thấy thường Hỷ hắn cứ có cảm giác chột dạ, cho nên lời nói ra có miệng là yếu thế đi vài phần. Thường Hỷ thấy đã nhận được đáp án mong muốn, lúc này mới cười nổi. nếu để tạo tương lai muốn vào cùng dĩ nhiên là có thể huống chi con đã đem người đưa tới muội có thể nào không nhận ngô thể lần nghiêm chỉnh nói chính là bởi vì minh sát có thể giúp muội đối phó dương lạc thành tướng vương đã rời đi rồi trước lúc đi con đã bị dặn dò minh sát muội đã hiểu chưa thường hi khẽ cong mày chắc lẽ tướng vương còn đã lại cho minh sáng cầm nàng dụ kế gì hay sao nang gần đầu nói muội hiểu cũng tốt Gần đây muội là vì chuyện của dương lạc thành mới nhất đầu không thôi. Đại tẩu vào cùng giúp muội muội đúng là cầu còn không được đấy. nội tới chỗ này liền dừng lại, thường khi nhìn ngô tiểu luân hỏi, đại ca có tin tức của mạnh triệu vũ hay không? Nhắc tới mạnh triệu vũ, ngô tiểu luân gật gật đầu nói, nhắn tới cũng khéo, mấy ngày trước ta có trông thấy nàng ở cửa thành đồng, chẳng qua cũng không xác định có phải là nàng hay không. Dù sao khoảng cánh rất xa nhìn cũng không rõ lắm. Nhưng có một người ta nhận ra đó chính là Liệt Phong. Mùa nếu muốn viết tên tấn của mình Địa vũ thì có thể đi hỏi Liệt Phong. Liệt Phong? Thường Hy kinh ngạc hỏi. Bọn họ làm sao lại ở cùng một chỗ? Thật khiến người ta nghĩ không ra. Tình huống lúc đó là như thế nào? trong thanh âm của thần Hy mang theo mấy phần hưng phẫn. Nàng hy vọng mà Địa Phủ có thể có được một cuộn sống tốt. Liệt Phòng cũng không phải là lựa chọn tồi. Chỉ là lấy tính cánh của Liệt Phòng, nhìn thấy nữ nhân liền đỏ mạng, không biết hoàn cảnh lúc ấy là như thế nào. Ta cũng không rõ lắm. Mạnh Địa Phủ mặt nam trang với mặt Liệt Phòng có chút kinh động bắn lấy tay của Mạnh Địa Phủ. Nhìn bộ giác thì hình như không biết Mạnh Địa Phủ là nữ. Nếu không chỉ sợ cho vàng, hắn cũng không giảm nắm lấy tay nàng. Ngưu thả lần bây giờ, nhớ lại cũng cảm thấy có chút kỳ quải. Trong mắng thường hi hơi hiếp lại, nàng vẫn luôn mong muốn mà điều Phụ có thể sống tốt. Nói gì đi nữa thì nàng cũng coi như đã chiếm đoạn nam nhân của nàng ấy. Cho nên trong lòng luôn tồn một chút ai nái. Này mình sẵn đã vào cùng, Mạnh điều Phụ cũng tới cửa thì Dương Lạc Thanh còn có gì đáng sợ. Càng nghĩ nàng càng hưng phấn, nhưng ngu thị luôn hỏi. Đại tẩu của mùa đâu? hãy dẫn tẩu é vào đây đi. chương 392 vừa nghe nhắc đến hai chữ này, mặt của Ngô thị lần sắc cá liền đỏ bừng, thấp giọng nói: chưa có nói nhảm, thô danh dự của người ta. Thường Hi ngạc nhiên, còn chưa có cưới vào cửa đã vội vàng bảo vệ như vậy rồi, cho nên nàng nhìn Ngô thị lần bất mãn nói. Có nàng dâu liền quên mũi tử. Ngô thể lưng lập tính chạy đó chết. Thậm chí lúc ra khỏi cửa, cũng không dám nói một cầu với Minh Sáng đang đứng đợi ở đó. Nhìn thân ảnh trận vật của hắn, Minh Sáng lại liếc mắt nhìn Thượng Hy đang ngồi ở trong phòng. Trong lòng có chút hiểu, lúc này mở nhất chân đi vào. so với Ngô thể lưng nhằn nhằn nhỏ nhỏ, Minh Sáng trông thả nhiên hơi nhiều Nhìn trong mắt chấm động của Thượng Hy, thanh sáng không chúng khách khí nổi. Không cần nhìn chầm chậm ta như vậy, ta cũng chỉ là nghe theo đề nghị của người. Nhà người ít người, phụ tử tự, tự hiếu có tiền có quyền, nhà phòng nghiêm chính, trên không có mẹ chồng áp bớt, dưới không có tiếng thức bắt nạt. Thỉnh thoảng cho dù ta muốn xuất đầu, cũng không có người ngăn cản. Cuộc sống tóm đẹp như vậy, chứ sợ chính người cũng ham hộ. Cho nên đại ca nhà người ta nhìn trúng rồi, ta nhất định phải gả. người cũng không cần cười ta, đó là những gì giang hồ tính tình hào sảng rộng rãi. con sợ người giữ cận ta hay sao? Thường hiện nghiến răng, khuôn mặt nói tiếc, đưa tay kéo Minh Sáng ngồi xuống bên mình rồi mở lên tiếng. Ta làm sao còn không phát hiện? người cũng có một mặn ghê gớm như vậy. Minh Sáng lí nhìn thường Hi một cái, chỉ thấy đa quan trong ta chặt lóe, cười nói. Người đã quên, lúc ta gác đào lên cổ người sợ hả, ta nhất định là gây gốm. Thần Hi đưa tay để lửa đào sắc bén của nàng ra, băng một cái băng sen xem thường nói, Chưa thấy người nào ngu như người, quy hiếp con tình đã dùng sống đào kề cổ, rõ là, làm ta mở rộng tầm bát. Chỉ là, Thần Hi thận sự hâm mộ, nhanh nàng quả thật quá tốt, nữ nhân gã tiếng vào, chỉ xấu hàng cúng chỉ có tăng cò nhìn một chúng cuộc chuyện rối rắm ba người nàng xem Đáo cha chồng hoàng đệ gian nàng cử hỏa một tròn mẹ kẻ tâm từ ác độc đám đám huynh đệ tâm từ khác nhau những ngày này của nàng không dễ sống à thường thì phát hiện nàng rất thích tính tình thoải mái sáng lặng của minh sát hơn nữa đại ca tử hồ tận sự động tâm tình trạng ý thiết cho nên nàng đợi với minh sát càng tỏ ra thân thiết coi người dân đạp bánh rồi bỏ lên tiếng Làm sao đột nhiên người lại muốn vào cùng? Các ta nói để người xuất giá từ trong cùng, người đồng ý sao? Phi, đừng nghe hắn, ta mới không cần từ trong cùng xuất giá. Liền tính ta không có nhà mẹ đẻ thì thế nào? Ai có thể khi dễ ta? Trong mắt minh sắn lá lên một mặt đau thường, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng từ thì vẫn không thấy được. Không có ai dễ dàng bỏ xuống tinh thần, cứ như, như ngài xuất giá dân tôn nhạc đàn có thể tới là tốt nhớ. Ngày tới đây, trong lòng thần hì âm thầm quyết định một chủ ý. Cũng đúng, ta nhìn không có người nào dám khi dễ người, đọc một cá là lấy phi trao ra dọa, hù chết người. Thần hì có ý nghiêm mặt nổi. Mình sáng vừa nhìn thấy biểu tình của thần hì, nên không nhịn được mà nở nụ cười. chỉ về phía nàng nổi. Trên đời này, tại sao lại có người như người? thận không hiểu trưởng tiêu vân trác làm sao lại chịu được ngươi. Tương lai, ca ca của ta thế nào chịu được ngươi, ngươi liền hiểu. Nói đùa một hồi, mình sáng lại trở nên nghiêm trọng nói. Tấn vương để cho ta đưa tình hy vọng chỗ này nhận được sự đồng ý của ngươi. Thường khi vừa nghe, liền ngồi thẳng lưng trở lại. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Thân thủ của dân lạc thanh cao cường, vì phong ngừa nàng ta sau khi thắng bại, liền ngây bất lợi với ngươi. Cho nên ăn bài ta bảo vệ người. Ta tạm thời đã là một tiểu quân nữ bên cạnh người. Dương Lạc Thành chưa từng thấy qua ta. Điểm này người có thể an tâm. Mình sắc nổi. Sau khi tất bại. Nói vậy bọn họ quyết định động thủ trước. Cho nên mới để cho người vào cung. Thường thì có chút kinh ngạc. Nghĩa quá thận đợi đến ngày sinh nhật của Dương Lạc Thành. Các mạng phụ phụ nhân bên ngoài cùng cũng sẽ vào. Lúc đó nếu xảy ra cái gì? đã ảnh hưởng tới thể diện của hoàng gia, cũng là chuẩn bị cho tương lai Thái tự gia lên ngồi. đó lại hy vọng trước khi kế vị sẽ xảy ra lời trồng đại thất thiệt, đúng hay không? Đây cũng phải, chân này không phải là nhỏ. Thường thì gần đầu đồng ý. Thật ra thì hai ngày này đang vẫn một mực suy tính. Nếu như ở yến tiệc sinh nhẫn của dân lạc thành, thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, muốn cách thúng chỉ sợ không đơn giản. Cho nên, Tấn Vương và Minh Tâm đã bàn bạc xong, muốn ra tay trước. Quan trọng hơn là Minh Tâm muốn Tư Vân Triện có thể tình hộ, cũng coi như cho hắn một cái cơ hội. Minh Sáng thở dài nổi, thắng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Năm đó, một thân của nàng muốn nàng đánh xa khỏi thị phi tranh đấu, mà ban nàng rời cùng, thì cũng chẳng phải là xuất phát từ tấm lòng người mẹ sao. Nhớ tới Tư Vân Triện, thường hi trong giám bán cũng có chung thất thần ở trong lòng của nàng vẫn cho rằng Tư văn tiễn là một người ấm áp, cho dù sau này hoài nghi hắn cũng sẽ không làm mất đi loại ý niệm này. chẳng qua văn bạn không nghĩ tới Tư văn tiễn lại đi trên con đường cận đoàn này, nàng không hiểu, có lẽ hắn thật sự vì ngôi vị hoàng đế. thường thì cảm giác không phải, có người Tư văn tiễn vẫn khiến nàng nhìn không thấu, vậy tối nay muốn hành động sao? Có cần ta phái người gọi Thái Tử Gia trở về hay không, đánh cho lại mắt bẫy. nhân lạc thân nữ nhân đó, thật chuyện gì cũng có thể làm. Thường thì có chút bất an hỏi. Thái đội các hạnh là tốt nhất. Nàng thật sự không mong muốn, phu quân của mình đi làm mọi nhữ, rắn bận tâm đẩy. Minh sắc nhìn gương mặn lo lắng của thần thì thâm giọng cười nổi. Chỉ sợ không được như mong muốn của người rồi, mà nhữ này Thái Tử Gia vẫn phải làm thường hề trợn mắt một cái nhìn mình sẽ hỏi vậy các ngươi chuẩn bị làm sao cũng không thể chuyện gì cũng không nói cho ta biết chứ mặc dù ta là phụ nữ có thai hành động bất tiện nhưng vẫn có quyền được xem diễn chuyện này đương nhiên phải nói cho người rồi hay như vậy sao có thể không cho người biết Thẩm phi hà không phải là tính kế người sao. lúc này đây sẽ để cho nàng ta nâng đá đập chân mình cho nàng ta nếm thử tư vị bị người rùng bỏ Nghe những ác độc này, tất hận không thể chấm nàng ta thành tạm khỏi. Thượng Hy những gương mặt mình sắc lóe lên ta nhẫn, chợt nghĩ đến nàng vẫn còn mang thân phận trong mẫu đường, hơi vội trấn an nàng bình khí, lúc này mới nói, "Bây giờ có thể nói kế hoạch cho ta được chưa?" Minh sáng ở bên tai Thượng Hy thấp giọng nói một lúc lâu, chỉ thấy gương mặt Thượng Hy âm tình bất định, nghiến răng nói, "Đây cũng quá hung ác đi." Thấm phí hà sẽ bị tức chết. Ai nghĩ ra chủ ý này? Tại sao còn muốn tận tay ta viết thư? Các người ngay cả ta cũng dám tính kế. Nếu truyền ra ngoài ta còn có mặt mũi nữa không? Ta kháng nghị. chương 393 Kháng nghị của thường hì dĩ nhiên là không có hiệu quả. Chị khổ nàng nhăn nhó gương mặt. Gia cầm bút lông nhìn đàn giấy trắng như tuyết, ba một chữ cũng không viết đi xuống. Nàng đầu nhìn Minh Sắn đáng thương nổi. Các người có thể đổi phương pháp khác không? Minh Sắn kiên định lắc đầu một cái. Không thể. Thường thì hết ý kiến. Cuộc sống cả nào ép buộc à? Tại sao người bị ngược đải luôn là nàng? Thường chỉ cùng. Nhưng lạc thành sau khi nghe xong lời của tự thái giám Rép mặt liều lột ra nụ cười đặc ý, bắt tay một cái để cho hắn lui ra. Lúc này mới nhìn Dư Vân và quan sát nói: Tối nay là cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ lỡ. Đường thường, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Chưa biết chắc chắn mà đã động thủ, có phải quá vội vàng hay không. Dư Vân có chút lo lắng nổi. Mấy ngày này quan sát, đang phát hiện ra rằng Ngô Thần Hy không phải là người dễ đối phó thái cha cũng không thể nói tính kế là tính kế được hẳn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn dương lạc thành nhìn giữa văn hỏi có phải người nghe trượng cái gì hay không chứ vân nhẹ nhàng lắng trong một cái nhìn dương lạc thành nổi nương nương ngay còn nhớ rõ ngày đầu tiên thái tử phi hồi cùng lâu tỵ và hoạn sáng theo dõi không bao lâu thì lại mất nàng ta khí tấn về đem hôm đó vẫn còn bởi mẹ Nó thì cảm thấy Thái Tử Phi không dễ chơi như vậy. Chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà tùy tiện độc thụ. do là thân chậm rãi đứng dậy nhìn Dư Vân, khẽ câm hài Thật ra thì Dư Vân nói cũng có lý. Chính nàng cũng biết được, không thần hi âm hiểm đến mức nào. Nhưng giữa hai người bọn họ thật sự là nướng tác thông lọ. Khó mới có có một cơ hội liền không thể buông tha. Nếu như con đời nữa thì không biết đến khi nào. Cho nên Dương Lạc Thanh mới phởi vàng như vậy. Nếu có thể khống chế Tư Vân cá thì còn có gì đáng sợ. Đến lúc đó, coi như là Tư Vân tiện hay Thẩm Phi Hà nàng cũng không cần nhìn sắc mặt. nhưng đến Thẩm Phi Hà, trong mắn Dương Lạc Thanh lại lộ ra một tì chán ghé. Nàng cực kỳ tâm hận chán vẹ cố tỏ ra đào mạo, đứng từ trên cao mà nhìn xuống của nàng ta. Nàng ta thật sự cho rằng Dương Lạc Thanh đề này chỉ có thể dựa vào nàng ta sao. Dương Vân và Hoàng Sấn khẽ liếc mắt nhìn nhau, thấy Dương Lạc Thành lờ đạn, Hoàng Sấn kẽ nói: Nương nương, Dương Vân nói rất đúng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thận trúng phải giằng kế của Thái Tử Phi, thì chúng ta kiếm củi ba năm thì một giờ. Tụng ngược nổi, đánh vòi chặn xấu mặt nào. Chuyện gì Thái Tử Phi và Thái Tử Cha tình cảm sâu đậm, làm sao đột nhiên lại cãi nhau? Việc này nhất định có mờ ám. Chúng ta phải điều tra rõ ràng rồi mới đồng thuộc. Biết mình nóng lòng muốn ra tay nhưng là Thanh ngồi xuống bình tĩnh lại cảm xúc, sao đó nổi. Cũng tốt, không thể mua hòa lâu như vậy, lại ủng phí trong chọc lá. Các người đi thăm dò tin tức một chút, xem đến cùng là thật hay giả. bán người đưa từng cho đông lăng vương tùy bảo nàng phải cẩn thận, cháu đẻ bắn gà không được còn bắn nắm gạo. Dư vân và họa sáng lộ ra vẻ tư cười chia nhau ra hành động. Nhân là thanh ngẩng đầu nhìn cung điện hoa lệ, trong lòng thở dài một tiếng. Con người, một khi đã hưởng thụ phú quý, bảo buôn ta là vô cùng khó khăn. Hôm nay, đang đạt được địa vị như thế này, biết con đường phía trước vô cùng gian nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến một khi thành công, bình hoà phổ quỷ cả đời này hưởng không hết, năng lại không căm lòng. Còn, còn nếu thất bại, nhớ đến các cuộc của Tân Nguyệt Như, Trong lòng dương lạc thành khẽ rung lên, nàng sẽ không vô dụng giống như từng Nguyệt Như. Cuối cùng, chỉ vì tình mà uống khổ, nàng không bao giờ ngu ngốc như vậy. Trên đời này có cái gọi là tình yêu sao. huống chi, trong lòng ai cũng có tính toán. Dương lạc thành không tình sau khi mọi chuyện kết thúc, Tấm phi Hà sẽ để yên cho nàng. Nàng biển quá nhiều bí mật, mà hoàng đế lại kiên kỵ nhất điều này. Điểm đó, dương lạc thành tự mình hiểu được. Cho nên, nó nàng hợp táng cùng Thẩm Phi Hà cũng là tình thể bất đắc gì. Vì thế, tất nhiên nàng sẽ để lại đường lưu cho mình. Không ai có thể định trọn đường cuộc sống của nàng. Nhìn ánh mắt trời ngoài cửa sổ vẫn sáng lạnh như trước. Mấy ngày nữa là sinh nhật của nàng rồi. Còn chứng lẫn như vậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng vinh dự. Nàng không có hoàng tử, nhưng bất kỳ đứa chức nào trong hậu cung cũng không sánh thượng bằng nàng. Đây chỉ là cái nàng muốn. Tin tưởng vào tình yêu không bằng tin tưởng vào quyền lợi. Nàng muốn hành động, nhưng nàng muốn trở thành công cụ của kẻ khác. Nàng muốn nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối. Thẩm Phi Hà, giữa người và ta có một trận đánh ác liệt nữa. Trong Lăng vương phủ, Thẩm Phi Hà cam hài nỗ lực tiêu hóa tin tức vừa nhận được. Tại sao trong thời điểm này, cô thường hiện lại cản nhau với tiêu Văn trác? đây còn làm cho khắp nơi trong hậu cung điểm bí điều này là không thể nào nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng đứng đầu lên nhìn về phía thư phòng chiếc này rất quan trọng nàng muốn cùng tư vân triển bàn bè Nghĩ tới đây nàng sẽ sang lại trang phục của mình xin qua định viện hướng về phía thư phòng nhưng bất ngờ đã nhìn thấy một gia đình cầm trong tay một công thư bướng vào thư phòng Thẩm phía hà nhân bài Có tin tức gì? Lúc này, người nào sẽ viết thư? Thống Phi Hào hoài nghi cũng nhân chừng bữa ngân thư phòng. Tiêu văn triển nhận lấy bức thư trong tay gia đình, cũng lấy làm kinh hại. Lúc này, ta lại viết thư cho hắn. Cuối đầu nhìn lại, đặt bằng bắn là thể chữ quen thuộc. Trong lòng tiêu văn triển khẽ rung lên, là nàng sao? Nhưng, nàng, nhưng nàng làm sao lại viết thư cho hắn? Điều này không hợp ghi cũ ta càng không giống với tất công là việc của nàng. Thư phân triển mang theo nghi ngờ mở bức thư ra. Khi nhìn đến nội dung trên trang giấy, lòng hắn khẽ cứng lại, ngay sau đó lộ ra một tia mỉm cười. Việc này đúng là nàng quả thận có thể làm ra. Nghĩ đến công tích vĩ đại của nàng trước đây, hắn cảm thấy chương này cũng không có gì kỳ lạ. Thấm vi hà nhẹ nhàng bước tới, cánh rèm che mờ nhạc. Nàng nhìn thấy trưởng nụ cười cổ bái của Tiêu Văn Triện, còn có phong thư trên tay hắn. Đến cuối cùng là người nào đã biết thư là khiến hắn cười như vậy. Trong lúc nhất thời Thẩm Phi Hà vô cùng muốn biết người đó là ai. vương gia, Thẩm Phi Hà sửa sang lại suy nghĩ nhích chân đi vào, cùng lúc đó cũng nhẹ nhàng bỏ miệng. Tiêu Văn Triện theo bản năng nhanh chóng dỗ phong thư xuống dưới mấy cuốn sáp, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi Hà ông vào hỏi có chuyện gì sao? truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cùng ái phi đừng vội trốn tác giả Ám Hương diễn đọc Đào Mai truyền được phát tên Đào Mai du chương 394 thám phi hà nhìn Tư vân triệt vẫn ông nhùn như trước mèn theo nụ cười xa cát trong lòng lạn giấy lên chua xót Nhưng vẫn nói, đặc Phi mang đến tinh tớ, thiếp thân đến để nói cho ngài. Nga đựng tinh tấn của dân lạc thành, thần sáng từ văn tráng dần trở nên trịnh trọng, hỏi. tin tức gì? Ánh măng thẩm phi hà theo bản năng, cả liếng qua phong thư bị giấu, nhưng vẫn là bộ như không biết nổi. lạng Phi nói, Thế tử gia và Thái tử Phi cả nhau. Thế tử gia dọn sang thư phòng ở, nếu thận có khả năng nàng muốn động tụ trước. Nếu như khống chế được thái tử, với chúng ta mà nói là không thể tốt hơn, phương gia hãy xem nên làm thế nào. Tuy phân triện ngẩn ra, đã nhớ tới nội dung trong bức thư, chắc thời phong biến tại sao là có sống động cười. Nhưng đang ở trước mặt Tổng Phi Hà, cho nên đành phải nghe mặt nói Sắc thật là tân tức tốn đối với chúng ta, trướng không cần hành động, chờ ta vào cung thăm dò một phen rồi mới quyết định. Vâng. Thẩm Phi Hà thuận theo nói, vốn húng không nói thêm mấy câu với Tiêu Văn Tiện, nhưng thấy hắn cúi đầu xem sát, vẫn thấy nàng lắm chàng, chỉ nên phải nói. Thiếp thân không quấy đầy vương Gia nữa, cho vương Gia có tin tức, nó chờ Thiếp thân mộn tiếng là được. Được. Tiêu Văn Tiện lên tiếng, cũng không có ngấn đầu nhìn Thẩm Phi Hà một cái. Thẩm Phi Hà vẻ mặt tràn đầy thất vọng đi ra ngoài. Tướng Chi vẫn không nhìn được mà liếng về phía một góc cháy tiếng thư trắng như tuyến còn lộ ra. Trong bắn lá lên một mạng phẫn hợp. Nàng mới vừa nói đến chuyện ngô thường y cả nhau, thì phân tiện không hề ngạc nhiên, cho nên chắc hẳn hắn đã nghe được tin tức. Tháng phía hà không nhận được mà hoài nghi, có phải người viết thư đã đưa tin này cho hắn không? Nhưng rút cuộc là ai lại nói cho hắn loại tin tức này? Hắn nữa, cái màn cơ này của hắn rất gì lạ đang hoàn toàn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn vui mừng nhưng có đe nẻn không thể hiện ra ngoài Thẩm Vy Hà đối với lá thư này càng trở nên hoài nghi Đi ra khỏi thư phòng Thẩm Vy Hà cũng không lập tức trở về gian phòng của mình mà tới một thanh đình cánh đó không xa vì cây có cha lắp xuyên qua bụi hoa đang có thể thấy rõ tình huống của thư phòng đang đợi sau khi tư vân chuyển ra ngoài nàng có thể vào đó xem nội dung bức thư. Quả nhiên không bao lâu Tiêu văn tiện liền ra ngoài. Giờ phút này, hắn đã thay đổi quần áo rửa lại mặt một lần nữa. Khi cả Kim quan vẫn dùng thần hại cũng đối thành Ngọc quan giường chỉ bạn Ngọc. Nhìn tới đây, trong lòng Thống Huy Hà chợt căng thẳng. Nàng có thể hơi hơi đón được ra ai là người viết bức thư kia rồi. Nàng còn nhớ rõ một ngày sau khi Thần Huy trở thành Thái Tử Phi nàng và Tiêu quan Triển đến Đông Cung chúc mừng. Thương Hi nhìn Tiêu quan Triển liền từng nói qua. Kim Quang nhìn qua lấp lánh nhưng lại quá tục khí, không bằng đổi thành Ngọc Quang mới hợp với cái chấn địa nhã thanh tao của Đông Lăng Đường. Ngay đó, cung tướng trạng chỉ là một câu nói đùa. Ai ngờ hay sao lúng trở về, hắn liền sai người đi làm Ngọc Hoàng. Hiện tại hắn lại mang Ngọc Quang ra cửa. Trong lòng nàng cứng lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Đợi đến khi thân ảnh theo văn truyện biến bất không thấy, lúc này Thẩm Phi Hà mới đi lại thư phòng. Đã sáng vặn thấy người đến là Thẩm Phi Hà cũng không ngăn cản. Thẩm Phi Hà đi tới trước bàn học, đã tìm bên dưới mấy quyển sách liền là mình tìm được. Động và bắt nàng là thể chữ xinh đẹp lù lóa. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng thân thể Thẩm Phi Hà vẫn trung lên một cái. Quá nhiên là nàng ta. Mở phong tư ra, bền trong trống rỗng. Thân sát nàng càng trở nên khó coi. Hắn thấy nhưng, lại mang thư đem đi. Ngùa thật đi, đến tục cùng bà nói cái gì đã khiến hắn gắm gám vào cũng như vậy. Như tới lời Dương Lạc Thanh nói, sắc mạnh thọng phi hà đại biến. Không được, nàng cũng phải vào cùng. Nhưng Lạc Thanh không biết tiêu vân trực đến. Nếu như động thủ làm người thì phải làm thế nào? Mình Sắn cũng đáng cười như một đôi vô cùng dễ nhán trước mặt. Một đôi nam nữ. Bắt đầu lại thấy thần thì vẫn còn trong kiếp sợ mà chưa phụng hồi lại tinh thần. Nàng nhẹ nhàng để một cái thấm giọng nó ra. Người cũng phải lên tiếng đi chứ. Thường thì cảm thấy hôm nay mình phải chịu quá nhiều kinh tích rồi. Thế nào như ông vợ tổ cùng ở một chỗ vậy? Đứa tự rất mạng, mặc dù đã trang điểm, mắt mũi kháng đi nhiều. Nhưng thường thì vẫn thường ánh mắt quen thuộc mà nhận ra được nàng là ai. Thường thì càng nghĩ càng không hiểu, tại sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau trong cùng. Chẳng lẽ ý trời đã định sao? Rửa mắt nàng đang xảy ra tình huống gì? Nàng còn nhớ rõ đậy ca nói, chế mắt nhìn thấy Liệu Hồng cầm tay mạnh điệp phủ, đàn nữ giả nam tràn. Tại sao Liệu phong lại sống chết lôi kéo không buồn? Liệu phong vẫn như cũ thật đáng yêu. Trên mặt, mặc dù ràng đầy ẩn đỏ, nhưng kiến trì trong ánh mắt kia lại khiến người ta rung động. Thần Hì yên lặng tính toán trong lòng. Có phải vì bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà người khác không biết hay không? Liệt vòng, đến tận cùng là Huynh muốn làm gì? Cùng nữ này ta không biết, cũng không phải là người của đông Cung. Huynh có muốn cưới người ta cũng không thể làm như vậy. Thần Hì luyến thắt nổi chết người không đàn bạn. Biếu Liệt vòng có ý tứ, nàng muốn mà điều phủ không có đường lui, khắp nàng lập gia đình. Ngô Thường Hì đã sớm nói, nàng là người có thù tật báo. Sáng thấy trước kia, anh đi phụ khiến nàng nhấn đầu không ít. Bây giờ có cơ hội ra thu tuyệt đối không thể bỏ qua. Anh đi phụ nghe thấy Thường Hì nói vậy, thế chung nữa là bị nghẹn chết. Nàng thật khói hận, cũng thật xô xẻo. Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch. Chồng tới liệu không cho đủ, đã còn ra một Ngô Thường Hì. Còn có, còn có nữ nhân nàng không muốn nhìn thấy nhất minh sát cấm lại là, hôm nay mọi chuyện không thuận. Muốn chạy đi, nhưng nam nhân kia sấn lực lớn như trâu Mặn cho nàng, dùng hết biện pháp, cũng không thoát được bàn tay cứng như gọng kìm của hắn. Thật hận không thể một kiếm chám đứt tay hắn. Bình xá trông thấy biểu tình của mạnh điệp vũ vô cùng đáng ý mà cười. Kỹ nhà đầu người cũng có ngày hôm nay. Nàng cố ý đi về phía trước một bước, cười hiếp mắt nói. Tiểu sư muội đã lâu không gặp, gần đây sống có tốt không? Sư tỷ, ta là sư tỷ, người ốc heo hay sao mà không nhớ được? Anh điều phủ cơ hồn muốn đi rồi, hung hăng nhìn bệnh sát. Sư sẹo gấp bội, làm sao lại gặp phải nàng ta? Thường hình gớt mắt nhìn hai người vội vàng nói. Dừng lại, hai người các ngươi là sư tỷ muội sao? Đây cũng quá khiến người ta giật mình. Anh địa phủ không đợi mình sắp nói chuyện. Nhìn thần hy quá. Ngô thần hy, ngươi bảo thủ hạ ngươi buông tay ta ra. Ta thận sự quá xui xẻo. Làm sao hôm nay ra cửa, lại gặp trúng một đám các người. Ta còn có việc quan trọng cần làm, ma buông tay ta ra. Chương 395 Thần ra thì thần hy cũng rất nhất đầu. Hai người này rút cũng là làm sao? cặp mắt nào lã loán nhìn Liệt Phong và mạnh điệp vũ lên tiếng. Hai người, các người, vì sao lại ở chung một chỗ? Liệt Phong, Huỳnh thật sự không phải là nàng, thì không lập gia đình hả? Liệt Phong nhấn thời mặn đỏ như máu, khè cắn răng, nhưng vẫn cực cực đầu. thương hi nhìn động tán cắn răng của Liệt Phong, trong nội tâm rung lên, đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn bị áp buộc nhưng khi nhìn cảnh mình điều phủ chỉ hận, không thể một cứng đá bài hẳn, hẳn không phải là bị mạnh điều phủ cẩn bách mới cưới nàng nhà. thật sự là quá kỳ quái rồi. đến cuối cùng ra có chuyện gì xảy ra khiến liệu phòng phản ứng như vậy? tò mò a tò mò, mặc dù nói tò mò hại chết mèo nhưng lại không nói hại chết người, vì thể tiếp tục tò mò a tò mò. ai muốn gãy chân người, người cúp ngay cả. Ta đã nói rồi, chuyện kia không phải là lỗi của người, không liên quan đến người. Ngày sao ngươi đi cầu liên quan của người, ta đi thiền động mặt của ta. Ngươi đừng có vấn lấy ta, thiền chết đi mất. À, à, à. Mang điều vụ muốn nói thiền, không thông ràng được mát. Làm sao, ta đừng phải một nằm nhận tính nguyên tấn cực mạnh như thế này. Nói thế nào cũng không thông, đánh cũng vô dụng, mắng càng không cần đề cập. Nàng thiếu ai gẹo ai hả trời. Minh Sắn cười hiếp mi nói, tiểu sư muội có thể thiếu lộ xem có chuyện gì xảy ra hay không. Nói ra, chúng ta cũng có thể chủ trì công đạo cho người. Chủ trì công đạo? phi đừng gây phiền cho nàng, là nàng đã cảm ơn trời đất lắm rồi, cắn răng nói. Không cần người quan tâm, người muốn xem chuyện cười của ta sao, đừng mơ. Bên này, Minh Sắn đi không thông, bên kia thần hi liền nhìn địa phòng. Vô cùng dịu dàng hỏi. điệp Phong, mình muốn cưới nàng cũng phải cho ta biết nguyên do chứ. Vì cái gì? điệp Phong lắc đầu như trống vội một chàng chỉ nói. Dù sao, ta nhất định cũng phải cưới nàng. đâu phải một đòi như thế này cũng thật buồn cười. Từ khi bên này không hỏi được cái gì. Mình sáng bên kia cũng không cong mà lùi. Nhìn trước mắt một nam nhân kiên trì muốn lấy vợ. Mộc nữ nhân kiên quyết muốn cự hôn. Nói giữa bọn họ không có chuyện gì xảy ra, có vị mới tin. Nhưng rốt cuộc, ai xảy ra chuyện gì, ta khiến liệt hồng kiên trì muốn lấy mạnh điệm vụ như vậy. Nàng tò mò muốn điên luôn. lại cứ hai người này đánh chết cũng không nổi. Đánh không chết lại càng không nổi, thật khiến cho người ta khó chịu. Nàng thật muốn dùng cự hình tra tấn, đem hết khổ hình bất cung hai bọn họ. nghĩ đến quá xa, Thường Huy cố gắng lo kéo mình từ cõi thần tiên trở về, nhìn hai người nói. Nếu các người đã không nói rõ, ta cũng không có cách nào chủ trì công đạo. Nói đi, giờ hai người muốn như thế nào? Thường Huy rất có ý xấu, không ngăn cản liệt không sống chết dây dừa, cũng không đồng ý yêu cầu mãnh liệt của màn địa phủ. Để cho bọn họ tự do giải quyết, con nàng ở một bên xem đám nhiệt." Nhưng chỉ sợ như thế, bọn họ lại lên quanh lòng vòng mãi một vấn đề. Cho nên, đang lập tức chuyển đề tài. Người ăn mạch, dị chung tiếng cung đã làm gì? Hơn nữa, hiện tại xưng hô với người là gì? Mạnh địa phụ vốn là muốn hành động một mình. Nhưng nhìn đến tình cảnh này, thì cái hoạch của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ phải phấn bỏ ý tưởng nhìn từ khi nổi. Ta hiện tại gọi là Dương Cẩm Phượng thường thì một ngụm trà phun ra ngoài, minh sáng và phàn vỗ vỗ lên cổ nàng nói: người chậm một chốt, chậm một chốt, uống như như vậy làm cái gì? cái này thì có gì mà tò mò? trước kia dân lạng thanh ta là dương cẩm phượng, mà chúng đã sợ thành thế này, nhìn xem lá gan của tiểu tử này. thường thì vốn đã bình tĩnh lại, nghe đến câu xào của minh sáng, tiếp tục ho khang đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liệu Phong vừa thấy lập tức, nó lên đưa một ly trà kháng cho Thường Hy, sau đó nhanh chóng trở về vắng lấy của tài Mạnh Địa Phụ. Mạnh Địa phủ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, bó lỡ mất cơ hội chạy trốn. Nhưng cái nhìn ảnh Liệu Phong ân cần như vậy, bắn hiếp lại. Thường Hy nhận lấy ly trà của Liệu Phong của một ngụm lớn mới thăm cổ hồng, kinh ngạc nhìn Mạnh Địa phủ Người như khiến ta sạch chết rồi mình điệp phổ nhàn nhìn thường khi nói người tốt nhất nên còn sống đừng tăng thêm tội danh cho ta mình sáng cười hì hì một tiếng quế mắt luyện không giật giật. thần sáng thường thì không thay đổi thẳng nhiên nói người mà còn làm lần nữa thì ta không chớn cũng mất mãi ta nói người báo thù là có thể nhưng biện pháp có ngàn vạn loại mà biện pháp mình thích chính nhất chính là kẻ thù đứng đối diện với mình Nhưng không có cách nào chạm tới mình. Người nghĩ thế nào? Thanh sáng nhìn Thượng Hy, Cảm thấy nhân đau này đúng là, Là người ta rung sợ. Suy nghĩ một chút, về sao tuyệt không thể triêu chậm nàng. Nghĩ thế, Nàm ấy cảm thấy an tâm một chút. khóe miệng liệu phong lại càng coi giật. Biết nhìn Thượng Hy một cái, Rồi quay mặt đi hướng khác. Thay do thân cầu nguyện, Tự giải quyết cho tốt đi. Quan đi vỗ thật sâu nhìn Thượng Hy một cái. Đây này khiến nàng động tâm. Nhưng nếu hợp tác cùng thường Hy, nàng vỗ muốn một mình báo thù, xong việc liền phụi áo chuồng đi. thường Hy nhìn thần sắn của Banh Địa Phủ, biết nàng đang suy nghĩ cái gì nổi. Dương Lạc Thành là quân cờ rất quan trọng trong kế hoạch của Thái Tự Gia. Người có thể phá hư kế hoạch của ta, nhưng tuyệt đối không thể phá hư kế hoạch của Thái Tự Gia. thường Hy biết Banh Địa Phủ mặc dù đã không còn ý niệm gã cho tiêu Văn trán nhưng tiêu Văn trán trong lòng nàng vẫn còn rất quan trọng nàng nói ra điều này để khiến nàng ta do dự quả nhiên sáng mặn của mạnh điệu phụ có chút thay đổi thường ghia lại thèm chung sức nói. người nghĩ xem khi một đào giết nàng là xong chuyện rất không thú vị còn phá hỏng đại sự của Thái Tử Gia nếu như cứ hợp tác với ta chúng ta an bài một chút Để cho nàng ta nếm thử cảm giác, nghe ngà lo lắng hại hùng, đây không phải là vãn toàn cả đôi bên hay sao? nhưng là thần như thế nào lại chụp nhận ngươi rồi hả? Anh đều phủ thuận miệng mà nổi, đang rất rõ ràng tính cánh của thường hy. Đề chính là, kiểu không chạm vào ta thì ta cũng lừa chạm vào người, nhưng nếu như triêu chọc ta thì đừng có trách. Thường hy nhìn thấy chuyện có cơ đổi, lập tính tăng thêm giọng điệu. Người còn không biết sao, nhưng lạc thành cấu kết cùng Thẩm Phi Hà muốn đột vị. Người nói ta còn có thể ngồi yên sao. Thân sắn mình được vũ lập tức trở nên căng thẳng, thân hy tặng ta cười nhìn nàng nói: Giữa người và Thẩm Phi Hà, chỉ sợ còn có món nợ muốn thu chứ. Vậy thì cùng nhau làm đi, dù sao hai người bọn họ nói chung lại một chút, người muốn ra tay cũng rất dễ dàng. Vậy người định làm gì? Man Điều Vũ nhìn Thường hi hỏi An nhà, tối nay gió to đang mờ là thời điểm rất tốt để bắn cả thông giam chỉ là trước đó vẫn phải là một số động tác Dương Lạc Thanh là kẻ hay nghi ngờ sẽ không dễ dàng tan tay cho nên Dương Tẩm Phượng tự nhiên phải đến trong viên nàng cố gắng lên để cho nàng ta tăng tốc động thuộc Thường hi cười nổi Tiêu Văn Tráng đưa tin cho nàng nổi Lạc Thanh đã trao đổi với Thẩm Y Hà. Nàng biết nàng ta đã đem lòng sinh nghi rồi.